Từ khuôn miệng há hốc của ông Lâm Một đống dịch nhảy như nhớp trào ngược sau bên ngoài Trong sự kinh hãi của điền ông Kha Tất nhiên là cả của đại úy mạnh Thứ dịch nhảy có màu trắng độc ấy Vẫn tiếp tục đùn ra Từ trong thi thể của người chết Chưa có dấu hiệu dừng lại Nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả những gì đáng sợ nhất Bởi vì thứ kinh hoàng hơn bây giờ mới xuất hiện Ở hai trọng mắt chuẩn trừng trên khuôn mặt của người chết và lồng trắng mấy giờ chuyển sang màu đen kịt bởi một thứ gì đó đang ngoe nguẩy bơi qua bơi đại bên trong sắc mặt. Mạnh dùng mình nổi ra gà khi mà từ bên trong hai hốc mắt của ông Lâm có thứ gì đó vừa đục thủng con ngươi chui ra bên ngoài. Không chỉ một mà là rất nhiều những con có hình dạng tựa như nòng nọc đang độc thủng hai mắt của người chết mà bơi ra khắp nơi trên thi thể với cái đầu hình bầu tròn đen nhánh cái đuôi mảnh què quậy đồng đưa qua lại, chúng bò từ sắc ông lâm bỏ xuống những vũng nước mưa động lại, rồi khuấy tung bùn để nấp vào vệ cỏ. chứng kiến cảnh tượng cả đàn nồng nọc nhiều vô kể bò ra từ hốc mắt, lỗ mũi, lỗ tai của sắc chết, điền không thể chịu đựng nổi mà nôn khan ngay tại chỗ. ông kha người từng nhìn thấy một con ếch màu đen xì chui ra từ trong bụng của thằng nhút đã cho rằng đó là một cảnh tượng kinh dị đáng sợ nhất mà đời của ông phải chứng kiến. Hiện nay so với những gì đang diễn ra trước mặt, con nít trong bồng của thằng nhút không đáng là gì. Bất giác lùi lại, ông kha hững chân rồi ngã thụm xuống đất. Tay chỉ về phía xác chết, miệng ú ớ nói không thành lời. Lại, lại nữa rồi. Cái, cái, cái thôn này bị nguyền rủa mất rồi. Mạnh qua lại nhìn ông kha sống mình của ông Khan tái mét. Trời hơi san lạnh bởi đang vào thu, chứ kể sau cơn mưa thì trời đất âm u, bên ngoài ngất địa hoang vu lại càng khiến cho cái sự lạnh thêm phần gai gốc và dũng rợn. Về mà mồ hôi của ông Khan đổ ra ướt đẫm chảy thành giọt. Phải rất sợ hãi hoảng loạn trước điều gì đó, con người ta mới như vậy. Từ miệng của xác chết vẫn đang đồn ra thứ dịch nhầy nhụa màu trắng đục, cộng với hàng vô số những con nộm nọc, nọc đen đúa với kích thước lớn hơn đám nọc nọc kia nãy, trôi ra khỏi thi thể của người chết, từ mắt mũi và lỗ tai. Chỉ trong giây lát khắp cơ thể của ông Lâm phủ đầy nọc nọc, nhưng số nọc nọc ấy cũng nhanh chóng bỏ chuyển xuống các hố rãnh nước, nơi mà bãi cỏ và biến mất. Tiếp theo trong khuôn miệng cứng đơ há hốc của ông Lâm vàng lên tiếng ếch kêu. cứ như thể chính xác chết đang kêu lên những tiếng ồn bụp vậy. ông kha tá hỏa đập chân xuống mặt cỏ, cố gắng đẩy lùi cả người về đằng sau, mắt mở to nhìn về phía xác chết mà hết lớn: nó, nó, chính là nó! sau khi ông kha hét lên kinh hãi, tiếng ếch bắt đầu phát ra từ miệng của thi thể ông lâm càng lúc càng lớn, rõ hơn và gần hơn. ông kha gào thét thất thanh khi một lần nữa trong cuộc đời của mình ông phải chứng kiến một cảnh tượng đáng sợ ấy lặp lại. Đợi trong miệng của ông Lâm một con ếch có màu đen kịt, to cả bằng bàn tay của người lớn và nhảy bổ ra ngoài trứng trệ trên bụng của xác chết. Đôi mắt của nó đỏ rực màu máu. Nó ngửa đầu lên trời, phần cổ phình to trước khi kêu lên mấy tiếng. Con ếch lớn màu đen có cặp mắt đỏ nhảy vào bụi cây ngay gần đó trong sự sững sờ của đại úy mạnh ông Kha và Đền. Đền từ nãy đến giờ đứng nhìn đến thở cũng không dám thở mạnh, chưa kịp hoàn hồn Đền Đền ấp ủng. chuyện chuyện quái quỷ gì vậy, thưa thủ trưởng. Mạnh cũng không thể giải thích nổi hiện tượng kỳ dị vừa diễn ra. nếu không tận mắt chứng kiến tất cả, chắc Mạnh không bao giờ tin trên đời lại xảy ra một sự việc đáng kinh sợ như vậy. một người chết bên dưới huyệt mộ để bí ẩn khi đưa được xác lên thì đột nhiên lên cơn co giật như người còn sống và rồi từ trong thi thể của người này một đàn nòng nọc chu ra để hốc mắt lỗ mũi lỗ tai với số lượng nhiều kinh khủng khiếp. cuối cùng một con nết với hình dáng dị thường nhảy ra từ miệng của người chết và biến mất cùng đàn nòng nọc tất cả những sự việc kinh dị này còn đáng sợ hơn khi nó xảy ra trong khu vực nghĩa địa nơi chôn cất người chết của thôn Phượng Bãi. Còn ách đen đúa có một cầm mắt đỏ biến mất, thế còn lại lúc này là một cái xác bốc mùi thối dữ, Cộng với đó là đống chất nhảy có màu trắng đục, nhấp nháp khi nãy được đùn ra khỏi cơ thể của ông Lâm, thông qua đường miệng. Sau khoảng thời gian mò thức bình nặng trở lại, mày mới nhích từng bước chân đến gần thi thể của ông Lâm. Đến đứng im không dám di chuyển, ông Kha thì thực sự đã bị dọa cho thất kinh bật ví. Càng gần sát chết mùi tanh nồng nặc quyện với mùi tử thi, thực sự khiến cho mạnh buồn nôn. Trong đóng dịch nhảy đùn ra từ miệng của ông Lâm, mạnh thấy có rất nhiều những hạt tròn tròn màu trắng đục. Phần nhân là chấm màu đen nhìn như trọng mắt người. Chúng liền kết dính đại với nhau thành từng mảng nhầy nhụa. Thủ thủ trưởng đó là gì vậy? Điền run giọng hỏi. Mạnh đứng nhìn và đống dịch nhảy nhụa chi chít những hạt tròn kết dính đại với nhau. Đoàn nước nước bọt mạnh trả lời Là chứng ách Đàn ông nọc chui ra khỏi sắc chết khi nãy Chắc hẳn đang nở ra từ trong đống trứng này 3 giờ 30 phút chiều tại trụ sở công an xã phụng châu. Đội của mạnh vừa quay trở về trụ sở công an cách đây chừng 30 phút. Sau khi chụp lại rất nhiều những bức ảnh hiện trường, đem về cả một số những mẫu vật thu thập được từ nghệ địa. Lúc này đại úy mạnh đang viết báo cáo về toàn bộ sự việc diễn ra tại thôn Phượng Bãi. Tiếng có cửa phòng vang lên mạnh nói, vào đi. Bước vào trong là điền mặc dù đã về tích trụ sở công an, nhưng mà nhìn sắc mặt của Điện vẫn rất hoang mang. Hiện rõ nỗi sợ hãi sau khi tận mắt chứng kiến những chuyện kỳ dị ở nghết địa đầu giờ chiều hôm nay. Điện liền ấp úng thủ trưởng Và ông Lâm đã đến nhận sắc chồng, bày muốn đưa thi thể ông Lâm về nhà ngay, hiện đang làm thủ tục. Mạnh gần đầu đáp, cậu xem hỗ trợ gia đình họ trong việc hoàn tất thủ tục, đưa thi thể về nhà. Điện này. Đã bao giờ cậu chứng kiến Một cái chết kỳ quá như vậy chưa Điền nuốt nước bọt khẽ lắc đầu rồi đáp Dạ chưa Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ như vậy Cái chết của ông Lâm đó Không bình thường một chút nào Thủ trưởng, Tôi biết thủ trưởng là một người tài giỏi và mạnh mẽ Thủ trưởng là dân thành phố Nên không tin vào mấy chuyện tâm linh ma quỷ Thế nhưng mà thực sự có những thứ xảy ra mày không thể tin không được Nhất là vụ này Không phải tự nhiên bóng lâm lại chết ở đó đâu. Mạnh liền nhíu mày. Cậu nói vậy là sao? Cậu biết thêm điều gì hả? Điền trả lời. Khi đấy y tự có nói chuyện với vợ công lâm. Bảy cũng rất sợ hãi. Luôn miệng nói chồng mình bị quỷ ám. Rồi thì là cái chết công lâm đã được dự báo từ trước. Lúc ở nghĩa địa xếp cũng thấy tay trưởng thôn sợ đến mức nào. Khi nói thôn phường bãi đang bị nguyền rủa rồi đó. Chưa biết chừng tất cả chúng ta cũng... Điền à Tôi biết cậu đang hoảng loạn. Tôi cũng vậy. Đúng là chứng kiến những gì sẽ ra hôm nay. Bất kể ai trong chúng ta đều có chung một nỗi sợ. Thế nhưng không thể vì vậy mà ta để nỗi sợ lấn át lý trí. Chúng ta là công an. Là những người có trách nhiệm bảo vệ người dân. Bà con đang sợ hãi. Nếu ngay cả chúng ta cũng sợ thì họ biết trông cậy vào ai. Tôi hiểu những gì cậu muốn nói. Tôi sẽ lưu ý tôi muốn nói chuyện qua với vợ cung Lâm. Mạnh đứng dậy, bước qua người của Điền mạnh vỗ vai của Điền rồi trấn an. <cười> Mà quỷ thì sao chứ? Chỉ cần hại chết người thì dù có là ma quỷ tôi cũng truy tìm đến cùng. Và tôi không thể làm điều này một mình, tôi cần cậu. Chính vì vậy hãy vượt qua nỗi sợ của chính bản thân. Vì rất có thể sắp tới đây, chúng ta còn phải đối mặt với những thứ còn đáng sợ hơn vậy rất nhiều đền sững sờ trước câu nói của mạnh đền ấp úng, chỉ tìm cả ma quỷ. thủ trưởng anh nói thật sao? mạnh nhận miệng cười đáp, đúng vậy. tôi bắt đầu có hứng thú với chuyện này. xưa này chúng ta chỉ nghe thầy pháp thì bộ bắt ma. nếu trên đời này có ma quỷ thật, tôi cũng muốn thử một lần bắt chúng. cậu có dám thử không? đến nghe xong thì tự nhiên thấy tinh thần phấn chấn hẳn lên. Những lời Mạnh nói ra cùng biểu cảm cứng rắn, cương quyết để mạnh mẽ và tự tin, thực sự gây ấn tượng mạnh đến Vĩnh Điền. Có một cấp trên như vậy nếu như Điền còn sợ hãi, há chẳng phải rất mất mặt hay sao? Tự ái lẫn tự trọng dâng cao, Điền siết chặt hai bàn tay trả lời vị đại úy. Sợ gì mà không dám? Thủ trưởng, tôi sẽ theo thủ trưởng. Mạnh Điền mỉm cười. cười. Tốt, phải vậy chứ, đi thôi. Cách thuần phường bãi khoảng chừng ba dặm, có một ngọn núi tên là Tử Chẩm Sơn. Trên đường đi về xã Phụng Châu, trong lúc hỏi thăm bà con, Thể Lương biết đứng trên Tử Chẩm Sơn có một quần thể các ngôi chùa cổ, được xây dựng từ năm cảnh trị thứ bảy 1669. Thể Lương là như vậy, trên con đường hành thiện của mình, với tâm thế của một người làm công việc bốc mộ, an linh hồn người đã khuất. Nơi nào thể Lương đi qua mà có chùa, nhất là những ngôi chùa cổ có niên đại từ xa xưa, Thầy Lương nhất định phải đến, trước là để vãn cảnh, sau là để công quả góp một phần công đức cho chùa, và cũng là giúp cho lòng của Thầy được thanh thản. Bởi chỉ có nơi chùa chiền thanh tịnh mới khiến cho Thầy Lương cởi nhẹ bớt cánh âu lo, tận sâu trong thâm tâm, để tiếp tục bước trên con đường trả nghiệp. Tử Trầm Sơn thực sự là một nơi thắng cảnh hữu tình. Từ Trầm Sơn được bao quanh bởi những ngọn núi nhỏ là núi Đồng Lư, núi Ninh Sơn và núi Tiên Lữ. Đường lên núi có phần khó khăn khi mặt trời đã tắt nắng. Cộng thêm hôm nay mưa thế, cho nên đoạn đường với những vách đá treo leo dựng đứng. Vốn dĩ đã khó đi, nay lại càng trở nên hiểm trở hơn bao giờ hết. Tuy nhiên chính vì điện hình toàn vách đá, núi đá bao quanh bằng cảnh sắc của từ Trầm Sơn, Mới trở nên đa dạng và hùng vĩ như vậy. Bước chân không ngừng nghỉ, thể lưng đi qua khối đá có màu trắng xám dài ra khắp nơi. Càng leo lên cao thì càng thấy được vẻ đẹp của thiên nhiên kỳ vĩ, hoang sơ khác biệt hoàn toàn với nơi phố huyện. Đứng trên từ chầm sơn, thể lưng chợt nhớ đến núi u bò, nhớ đến núi đá xám, nhớ lặng trúc. Và còn một nơi nữa nhưng mà chẳng hiểu sao những ký ức về nơi này mỗi khi thể lương nghĩ tới đều rất mơ hồ và hỗn loạn. bạch hạc sơn là đâu? đầu của ta đau quá vậy. thể lương đưa tay lên ôm đầu, cứ mỗi lần cố gắng nhớ và sắp xếp lại phần ký ức trong khoảng thời gian hai năm trở lại đây, thể lương lại phải chịu một cơn đau đầu. càng ngày cơn đau lại càng dai dẳng và dữ dội hơn. ngồi xuống tựa lưng vào tảng đá gần đó. Thầy lương đầu đến mất dần đi tâm thức Mắt hoa lên không còn nhìn thấy rõ Được cảnh vật trước mắt Hai tay buồn thõng xuống Thầy lương ngã gục ngay bên tảng đá Nằm bất động Trời đã bắt đầu chuyển dần về chập tối Từ trên từ trầm sơn gió bắt đầu thổi Nơi đây hoàng vắng không có ai qua lại Thầy lương nằm ở bên dưới tảng đá Màu trắng xám Đã được một khoảng thời gian Cho đến khi có bóng người xuất hiện Sau khi kiểm tra hơi thở thế thể lương vẫn còn sống người này hạ gánh củi khô đần sắt vật tảng đá rồi xoay người cõng thể lương lên đưng rồi tiếp tục leo lên từ chậm sơn năm giờ ba mươi phút chiều tại thôn Phượng Bãi. Hào vừa ăn cơm xong, thưa hái còn sống với thức ăn, nhớ đến Thuận Hào liền bảo mẹ ơi con bảo này. Bà Hậu đang dọn mâm chuẩn bị bê xuống bếp nghe vậy bà hậu hỏi sao có cái gì không nói đi còn ấp a ấp úng. Hào liền tiếp cần lấy cơm với thức ăn đem qua cho thằng Thuận mẹ nhé. lại đi làm cả ngày chắc cũng chẳng có gì để ăn cả. Bà Hậu liền đáp. Gớm nữa, nói như mày chắc bao nhiêu năm qua nó chết đói. Cái thằng Thuận nó chịu khó thao vắt chăm chỉ. Kể từ ngày mà cụ ngần mất tính đến nay cũng đã bảy năm. Nó một thân một mình vậy mà vẫn ổn đó. Còn mày đó mày nhìn lại mày đi. Cơm có người hầu, ăn xong có người rửa bát. Thằng Thuận nó một mình không chết. Chứ kinh ngữ mày ra khỏi cái nhà này á, cứ chẳng có đổ vào mồm đâu. Nghe mẹ mắng mà hào khó chịu hào điện chấp miệng. Thế bây giờ mẹ có cho con cơm đem qua cho nó không? Bà Hậu chỉ con vậy thôi, chứ bà cũng quý thuận lắm. Nhất là hôm qua nhờ có thuận bà Hậu mới khỏi ốm, bà Hậu lại tiếp. Còn ngồi đấy, trải ra rồi bát đem cái cặp lồng vào đây tao xúc cho. Mà đi nhanh về nhanh đấy, đừng có la cả như hôm bữa. Về muộn tao khóa cổng cho mày ở ngoài đấy. Trong thôn bây giờ đang nhiều chuyện, toàn những cái chuyện quá dị đừng có mà vư vẩn. Bảo cái thằng thuận đêm hôm không được đi xoay ếch nữa, nghe chưa? Hào liền tạc lưỡi rồi đoạn đầm bầm. Gơm nơ, co cho thêm vàng nó chẳng dám, cho có tí cơ mà chửi như là giéo đỏ vậy đó. Cái thằng bất dạy mày nói cái gì đây? Bà lại cho cái đũa vào mồm mày bây giờ. Bà hậu cầm đứa đũa cả dư linh đánh, thế nhưng bà hậu nhìn chân nhảy xuống phản rồi chạy mất. Linh cảm của một người phụ nữ khiến cho bà hậu thiết bất an. Sau chuyện trước ngày hôm nay, cả thôn ai cũng hoảng sợ cái huyệt nhà bà Vân giờ đây bị coi như là cái hố tử thần. có người còn nói đó là huyệt mộ bị quỷ ám. khi nghe tin ông tới chồng của bà Vân đột nhiên tỉnh lại khỏe mạnh, sau mấy tháng trời nằm liệt giường tưởng rằng sắp chết, thì trong thôn có một vài tinh đồn là nhà bà Vân thuê thầy bùa về làm phép, sử dụng ta thuật yểm vào trong huyệt mộ, khiến huyệt mộ đó bắt người chết thay cho ông tới. càng nhiều người chết thì ông tới lại càng sống thọ và sống khỏe mạnh. Thì chỉ là đời đồn thế nhưng mà nghĩ kỹ lại, không phải là không có căn cứ. Một người sắp chết bỗng ngồi dậy ăn uống còn khỏe hơn cả người bình thường thì quá là quỷ dị. Đột nhiên bà Hậu thích dùng mình, vì mới chưa hôm nay hai mẹ con của bà Hậu vừa sang thăm ông tới. Bà Hậu liền lầm bầm. Chết thật! Không biết là nhà mình có liên lụy gì không? Không đi rằng nghĩa điểm mà nghe mọi người kể chuyện ra ngoài đó hôm nay, không cảm thấy hết cả hồn. Bố thằng Hào đợt này đi còn chẳng gửi được cái lá thư nào về nhà nữa cả. Hù! Úi trời Làm nó coi! Đang ngồi suy nghĩ thì bà Hậu giật mình, nhảy dựng lên đánh rơi cả đôi đũa cả xuống phản, sau tiếng ngủ từ thằng con trời đánh. Thế mẹ giật mình Hào cười sung sướng, mà đó như là gớt tay chuyển sang màu tí như là gà trọi. Bà Hậu cuối xuống nhặt lên một chiếc đũa. Cái như vậy bà Hậu đánh vào người của Hào. Hảo đưa tay ra đỡ nhưng vẫn còn đau điếng cả người Vừa chạy vào nhà Hậu vừa gào Ôi mẹ ơi, cứ chỉ dọa chí thôi mà Ai biết đâu mẹ cũng sợ chứ Thả cho con, thả cho con đi Huyền ơi, cứu anh Khoảng gần sáu giờ tối Hảo đập xe đạp Trên xe có treo cái cặp lồng cơm đến nhà thuật ở cuối thôn đúng là tình cảm anh em bạn bè chơi thân với nhau từ bé đến lớn khiến cho hào gật phân nỗi sợ mà đạp xe băng băng trên con đường thôn nhập nhạn để đem cơm cho thuận. Nghĩ cũng phải thôi, tới qua lúc ở nhà hào, thuận có kể đã dùng toàn bộ số tiền góp góp mấy năm trời để sắp tới bốc mả xây mộ cho bà ngoại được hết cho thầy xã. Hào biết đó là tất cả những gì mà thuận có, thương bạn cho nên hào định bụng từ nay. Sẽ đến mẹ đem cơm với đồ ăn cho Thuận Giúp được Thuận chút nào hay chút ấy Dừng xe ngay vách tường đất Hào sẽ cặp lồng cơm chạy vào bên trong Thấy trong nhà tuyết ôm Hào liền đầm bầm Ngủ rồi sao? Hay là chưa đi làm về? Bình thường 5 giờ là về rồi cơ mà Ngủ gì mà sớm thế Thuận ơi! Thuận! Vừa đi Hào vừa gọi Đến trước cửa cũng vẫn không thấy ai trả lời Trời tối tự nhiên Hào thấy lạnh toát cả sống lưng, khu vực cuối thôn thưa thức người ở. Tính ra cũng độ vài ba nhà, cơ mà đều nằm tách biển khá xa nhau. Nghe đến phía sau nhà còn có một ngôi mộ mà Hào sợn cả da gà. Nhưng mà thứ khiến cho Hào sợ hơn cả, chính là suy nghĩ vừa lứt qua trong đầu của Hào. Có khi nào thằng, thằng Thoạn nó chết rồi không? Nghe đến đây mà Hào run lên cầm cập, đứng trước cánh cửa gỗ sập sệ nứt thoát. Hào liên hít can đảm thử đẩy nhẹ cánh cửa. Tiếng cửa gỗ vang lên kéo kẹt, cửa không cài thêm trong. Như vậy khả năng cao là Thuận đang ở nhà. Nhưng mà nếu ở nhà thì tại sao Hào gọi nãy giờ, Thuận không trả lời. Hào nuốt nước bọt nếu không phải Thuận là bạn thân, là anh em chi cốt, chắc chắn Hào đã bỏ của mà chạy đến người từ lâu. Bóng tối bao trùm khi Hảo bước một chân vào trong nhà. Thuận ơi! Ông của nhà không Thuận ơi! Một chân vẫn để bên ngoài đề phòng, hào khẽ gọi. Không có ai trả lời. Thế nhưng khi cánh cửa vừa được mở ra, đặt một chân vào bên trong Hảo nghe có tiếng gì đó khẽ khẽ vang lên. Là tiếng ngáy, cộng với hơi thể đều nhịp sau mỗi lần ngáy. Tiếng ngáy ngủ phát ra từ phía giường độc nhất trong nhà của Thuận. Nghe thấy tiếng ấy họ mới thở phào nhẹ nhõm. Mắt quen dần với bóng tối, họ thấy trên giường đúng là con người đang nằm ngủ. Nãy giờ nín nhìn không dám thở mạnh, lúc này họ mới đưa ta lên ngực thở ngắt xa xuyên đoạn lầm bầm. Cái thằng khốn này, nó ngủ mà mình tưởng đâu nó chết rồi chứ, hết cả hồn. Vừa lầu bầu họ vừa tiến về phía cái phích cắm bóng đèn. Cắm vào ổ điện bóng đèn trong nhà bật sáng, mọi thứ trong nhà giờ đây đã rõ ràng hơn nhìn trên giường đúng là thuận đang ngủ say, ngáy khò khò một cách ngon lành. đành cặp đồng cơm xuống cuối giường, hào tiến tới lênh người của thuận. hay sẽ đi ông tướng ơi, dọn cơm đi này. khác với buổi trưa hôm trước, thuận mở mắt mơ màng rồi lấy tay rụi rụi. vậy tiếng hào thuận ngơ ngác hỏi. ơ <cười> hào à, ơ tôi chết rồi, muộn giờ làm rồi. thuận ngồi bật dậy nhìn ra bên ngoài cửa thích trời tối om. Nhìn xung quanh nhìn chiếc giường, bây giờ Thuần mới biết là mình đang ở nhà của mình. Hào liền nhíu mày. Lại ngủ mơ à? Nói làm nhảm cái gì đấy? Mấy giờ giờ còn đi làm? 6 giờ tối rồi đi bố à? Lại sao đấy? Thuần hỏi. Tôi tôi đang ở nhà sao à tôi cứ tưởng là tôi ngủ nhà ông cơ mà. Hào nghe vậy thì ngẩn người. tôi bỏ mẹ rồi, ông mê sảng thật rồi. Hay là bị mất trí nhớ tạm thời? Tôi qua mới ngủ nhà tôi. Sáng nay tôi chở ông đến nhà máy gạch. Trời tối rồi chưa tỉnh ngủ hóng tướng. Dậy ra giờ mặt mỗi cho tỉnh táo rồi nói chuyện tiếp. ngơ ngơ ngác ngác như là con chó lác đó. Nói năng kinh như người trên trời đó. Bố dạy đi cho con nhà. hào nói Thuận mới nhớ. Đúng là những gì mình vừa nhắc là của ngày hôm qua. Cơ mà Thuận vẫn mơ màng không biết là mình về nhà từ bao giờ. Lại còn nằm ngủ ở trên giường nữa. Giờ mặt xong Thuận liền chép miệng. Chắc có lẽ mệt quá nên làm về nhà cai tuyên ngủ luôn lúc nào chẳng biết. Không phải thôi, mấy hôm nay nhiều chuyện xảy ra quá mà, còn chẳng biết lúc nào thì tê liệt mình nữa. Hào liền nói, phải vui cái mồm đi. Mệt quá thì nghỉ chứ làm gì phải hồng hục như châu, chưa chết vì bị quỷ ám thì chết vì kiệt sức. Ăn cơm đi này, tôi đán ông không có gì ăn cho nên đem cơm đến trong đấy, ăn đi. Mà cặp lầm cơm bên trong có đầy đủ thịt, rau, còn có cả một can nước canh. Thuận tém nước bọt vì lúc này đang khá đói. Cảm ơn ông nha, tôi ăn đây. Nói xong thì Thuận xúc cơm ăn một cách ngấu nghiến. Vừa ăn cả hai vừa nói chuyện Hào liền hỏi. Mà hôm nay mấy giờ đi làm về vậy? Thuận liền nhíu mày rồi đáp. Ừ, tôi cũng chẳng nhớ đâu. Nhưng mà chắc là như mọi hôm thôi. Độ 5 giờ hay là hơn 5 giờ đang về đến nhà. Sao vậy? Hào thờ dài suy nghĩ ít giây. Không biết con nên kể cho Thuận nghe hay không? Dù sao thì những chuyện xảy ra trong ba ngày qua đã đủ khiến tất cả đều mệt mỏi. Thế hào im lặng Thuận Liên hỏi. Sao vậy là có chuyện gì à? Thở dài chấp miệng hào liền đáp. À, tôi định không có nói nhưng mà thôi. Trước sau gì ông chẳng biết. Ngày mai có khi đồn ra cả xã đó, mà đồn lên cả phố huyện đi chứ. Thuận Liên tò mò. Chuyện gì mà ghê gớm vậy? Kể thì kể nốt đi. Chuyện gì là có cái kiểu úp úp mở mở đấy. Hào nhìn Thuận bằng một ánh mắt nghiêm túc. Ông ăn cơm xong đi đã. Không tôi sợ tôi kể ra ông nuốt không có nổi đâu. Rất hiếm khi Thuận thấy bộ mặt nghiêm túc của Hào, thậm chí lần này còn có vẻ gì đó bí hiểm hơn cả lần Hào đến đây thông báo cho Thuận tin của thằng Nút bị chết ngoài nghĩ địa. Cho ra Thuận uống nước canh cho đỡ ngẹn, đoàn xúc cơm nhai vội vã. Chẳng mấy chốc mà cặp lồng cơm đang hít veo chẳng còn lại gì. Tôi nốt chỗ cành còn lại trong ca, lấy tay quyệt ngang miệng Thuận Điền vào. Toàn xong rồi, có chuyện gì ông kể đi. Hào Liên chậm rãi nói, hôm nay lại có thêm một người chết ở ngoài nghĩa địa đấy, trên lúc giữa trưa. Thuận giật mình mở mắt to miệng ấp úng, là là ai chết? Hào Liên kẽ lắc đầu đáp, không biết là ai, bởi người này không phải là người ở thôn mình, tôi sợ nên không dám ra nghị địa xem long thoáng mọi người kể lại thì người bị chết tình như ở tận Phú huyện đấy trên tận Phú huyện á Sao lại chết ở trong cái địa của thôn mình Hào nhìn thuần khẽ nuốt nước bọt ánh mắt của hào lộ rõ nỗi sợ mấtp máy môi hào điện tiếp không chỉ có vậy đâu Cái người này còn chết ở dưới dưới cái huyện nhà bào Vân trên cùng một chỗ với, với cái thằng nhút đi ạ Chạy nổi sấm đang nói mà Hào giật mình Khi nghe tiếng sấm đậm Chân tay buồn ruột lên từng chập Thuận cũng chẳng khác hơn là bao Xuân dày giọng Thuận nói mãi mới được một câu Lại là, là, là cái huyệt đó Hào liền tiếp tục Còn một cái chuyện nữa Không hiểu sao nhưng mà tôi tư, tư cứ nghĩ Cái chuyện này có liên quan đến ông đấy Còn chuyện gì ông nói luôn đi Hào liền trả lời Biết ông tới không Ông tới là là chồng của bà Vân phải không Hào gật đầu đáp, à, cả cái thôn này ai cũng biết ông tôi ốm nặng sắp chết, thời gian chỉ còn tính bằng ngày. ấy vậy mà trưa nay lúc mà mẹ con tôi đến nhà ông ấy, ông ấy đã tỉnh lại ngồi dậy được. không chỉ vậy còn ăn uống bình thường, không, vậy ông ấy còn ăn khỏe hơn cả người khỏe mạnh đấy. Thật liền nhíu mày, nhưng mà như vậy thì có liên quan gì đến tôi? mà sao một người từng sắp chết lại tỉnh dậy khỏe mạnh nhanh như vậy được chứ? Hào liền khẽ nói, có liên quan đấy, bởi vì ông, ông và nhà bà Vân đều có liên quan đến thầy xã. thần nghe vậy thì ngạc nhiên, yêu là sao tôi chả hiểu gì cả. Việc ông tới khỏe mạnh trở lại, vì chuyện cho dân nghiết địa xoay ếch, rồi bị quỷ ám thì liên quan gì đến nhau? Hào liền đáp, đã bảo là liên quan ở chút thầy xã rồi mà. Ông quên mất là ai mách cho bà Vân đào sẵn huyệt, để khi ông tới chết có chỗ mà đem chôn. Phòng sau này ở trong nhà không có người bị bắt chết theo. Là thầy xã chứ ai. Cũng qua nhà bà Vân nên là tôi mới... Ông mới tìm đến nhà thầy xã. Để xem bói cầu cứu sự giúp đỡ để con gì. Thuận vẫn còn ngơ ngác. Nhưng mà như vậy thì sao? Càng nói càng chẳng hiểu cái gì cả. Hào liền tặc lưỡi. Sao lại không? Cái thằng nhút là người đầu tiên chết bên dưới cái huyệt đó. Hôm nay lại có thêm một người nữa chết cũng đúng cái huyệt nhà bà Vân. Trùng hợp á. Không, đời nào mà có sự trùng hợp kỳ quá đến như vậy. Nói nhỏ cho mà nghe nè, bà con trong thôn đang chuyển tay nhau, bảo là nhà bà Vân thuê thầy vị yểm bùa vào huyệt mộ đó để bắt người đó. Cứ một người chết thì ông tớ sẽ hết bệnh, khỏe mạnh trở lại. Mà thế họ nói càng nhiều người chết ở đó, ông tới càng sống thọ. Chính vì thế cho nên một người ốm nặng sắp chết như ông tới mới ngồi dậy được ăn cơm. Chứ ông thư giai đoạn cuối nằm thoi thốc cả tháng nay. Tự nhiên công thức không thăng mà tỉnh dậy ăn khỏe trừ khỏe, chưa ai thấy bao giờ. Vẫn câu hỏi cũ, Thuận lạnh nhất. Nhưng nhưng mà như thế thì, thì liên quan gì đến tôi? Hào Liên thở dài rất điều thất vọng. Vì nói đến vậy rồi mà Thuận vẫn không hiểu, Hào Liên tạc lưỡi. Sao lại kém cái nhỉ? Ý của tôi là nếu đúng như lời đồn, thì xã kia có bổ phép khiến cho người bệnh nặng sắp chết khỏe lại. Thì cái chuyện trừ ma diệt quỷ mà ông nhà thấy ấy, kiểu gì cũng thành. Ông không cần phải lo lắng nữa đâu. Chẳng phải thầy xã đã nhận tiền và hứa sẽ giúp ông còn gì. Đến đây thì Thuận mới hiểu được ý mà hào muốn nói. Thuận lắc đầu quy mặt khẽ đáp. Nếu để cứu người mà phải hại chết một người khác thì ác quá. tôi không muốn như vậy thả chết còn hơn. hào liền đáp. Thôi nào! Nó không chỉ là lời đồn thổi thôi. Chỉ có ai mà có bằng chứng gì đâu. Nghe biết vậy Thôi. Chứ ví dụ thằng nhút mà nghe lời cũng kha không dâng nghi điện nữa thì chết sao được còn cái ông hôm nay á chắc cũng à, phải mò ra đó với mục đích gì thì mới chết nói ngay như ông á không dâng nghi điện mà có làm sao đâu ở bên ngoài trời tiếp tục có tiếng sấm hào vội vàng để nắp cặp lồng cơm Cùng với canh nước canh lại cho vật tưới bóng rồi đoạn nói có khi tôi về đây sáu rưỡi rồi trời lại đang chuẩn bị mưa về nhanh chưa có đem theo áo mưa đâu Một tí nữa bà bu khóa cổng không cho vào nhà. thần đi với Hào rất đến bờ tường. Trời tức om, thôn Thuận còn chưa cốt đèn đường, cho nên đi đâu vào tối mọi người đều phải thủ đèn pin. Thuận Liên hỏi. Ông về một mình có sao không? Hay là để tôi đưa ông về nhá? Hào Liên cười rồi đáp. Thế xong tôi lại đưa ông về hả? Lặng nhằng, mới sáu giờ rưỡi, chỉ có một đoạn đường cuối thôn là tối thôi. Trước cái đoạn ấy, hai bên đường mọi nhà vẫn còn bật sáng đèn, không có sao đâu. Ăn no rồi thì lo tắm rửa đi. Nhìn người ngộm quần áo ông kì, lâm lem bẩn cả. Giáp Vy Trần lúc nãy thế toàn bùn là bùn đó. Vậy mà cũng leo lên giường ngủ được. Phục ông đấy. Có gì chiều mai tôi lại đem cơm sang cho. Nhìn vào bộ quần áo đang mật, thuận thấy đúng là bẩn thật thuận đáp Chắc là do trời mưa đi làm cho nên bị bẩn thôi. Với nữa, đường thôn mình cũng toàn là đường đất. Mưa tao một cái là thành vũng sình luôn mà. Tôi đi bộ tránh sao được. Ở lo mặt tắm táp đi, tôi về đây. Hảo treo cái cặp lồng vào tên xe đạp, rồi lên xe rời khỏi nhà của thần. Trở lại vào trong nhà, người người bộ quần áo thuyết toàn mùi buồn hôi khó ngửi, lại còn nằm bầm do hôm nay tiên đậm trời mưa thôi liền nhíu mày duyệt đặc lưỡi. hà nói nói đúng đó, người ngậm chân tay bẩn thế này mà cũng ngủ được, mà kể cũng lạ nhỉ. đợt này cứ mỗi lần nó đến đây là toàn thông báo tin người chết. nhắc đến thầy xã theo như hẹn thì sáng sớm ngày mai lúc 3 giờ sáng, thầy xã sẽ sang thôn mình và mình phải đón thầy ở đầu thôn, sau đó đưa thầy về nghĩa địa. nhưng mà hôm nay là có thêm người chết ở ngoài đó, liệu có ổn không? thôi thì cứ đón thầy xã xong rồi tính. Đang hẹn như vậy rồi, đi tắm cây đã Lạ thật, đã óc mình hôm nay cứ như nhớ nhớ quên quên cái kiểu gì. lẩm bầm nói chuyện một mình, thần lấy bộ quần áo đi ra bên hông nhà, nơi cứ trùng nước để tắm rửa. Trời thu nên tối đến khá lạnh, rồi ảo ảo vài gáo nước, thuần kỳ cọ chân tay người ngợm. Kể đến ngón chân cái thì thuận bỗng nhăn mặt, sau khi nước buồn được rửa sạch. Thần thấy ngón chân của mình đau nhói, Cuối xuống nhìn Thuận liền chép miệng. quái nhỉ? Chân mình bị thương từ bao giờ thế này? Mẹ dư xót thế. Vậy mà bây giờ mới đau chứ? Giờ thêm gáo nước nữa cho sạch. Lòng người nhanh mặc vội bộ quần áo. Mới rõ được cái quần đùi thì Thuận nghe có người gọi tin của mình ở ngoài bờ tường. Thuận! Thuận ơi! Có nhà không đấy? Nghe thấy giọng nói quen quen. Thuận chạy ra thì đúng là ông Kha trưởng thôn, Vừa mặc áo Thuận liền đáp. Bác Kha à? bác vào nhà đi tôi giờ bác còn tìm cháu có chuyện gì vậy ạ Ông Kha đứng luôn ở bên ngoài vẫy tay Thuận lại gần Thôi Bác nói luôn rồi bác về à, Biết là tìm mày vất vả lắm Thế nhưng mà cái chuyện của thôn là chuyện chung Tất cả mọi người đều có trách nhiệm như nhau Cho nên à, bác cứ phải thông báo Thuận liền hỏi Có gì vậy ạ, bác cứ nói đi Đây là chuyện của thôn cháu không ngại đâu ạ Ông Kha thở ngắt ra rồi bảo Sao là mày cũng biết là trưa nay ở ngoài nghĩa địa đã có thêm một người chết. đó vậy người này còn không phải là người ở thôn mình. trên đầu không chết lại chết đúng cái huyệt của nhà bà Vân. Đúng cái chỗ thẳng nhốt chết hôm trước đó. Cơ quan xã cũng xuống điều tra. Các cụ trong thôn cũng họp bàn. Cuối cùng đưa ra quyết định là bắt đầu từ tối nay. Thành lập đội tuần tra canh chừng ở đầu thôn. Tránh không cho ai bén mảng sang bên kia nghĩa địa. Bất kể là người thôn ta hay là thôn khác. Từ chiều đến giờ bác đi thông báo tới các nhà, nhưng mà ai cũng sợ không dám trực. Chỉ có mấy thằng thanh niên như là thằng Lân, thằng Tín, thằng Chuẩn là nó đồng ý. Vừa rồi bác có gặp thằng Hào trên đường, cơ mà bảo nó thì nó nhất bực nó không có chịu vì nó sợ. Hiện giờ thằng Lân với thằng Chuẩn đang trực ở đầu thôn, nhưng mà không thể để tụi nó trực đến sáng được. Có gì mày, mày, mày đi trực được không cháu? thuần chẳng cần suy nghĩ mà trả lời ngay. Dạ được ạ, thế mấy giờ cháu trực hả bác? Ông Kha liền đáp Mà thằng Lân nó trực đến 12 giờ đêm Sau đó thằng Tín nhận trực đến 3 giờ sáng Thế mày trực từ 3 giờ đến 5 giờ nha Tầm đó bác sẽ ra thay cho mày về đi làm Thuận liền suy nghĩ Thầy Sạ hẹn mình đón vào lúc 3 giờ sáng Lúc đó đến phiên cùng bình trực Ra sớm một chút đón Thầy Sạ là hợp lý Thế Thuận lặng im mông Kha liền gặng hỏi Không được hả cháu Thuần tươi cười Dạ được ạ Thế là cứ trước bao giờ cháu ra đầu thôn thay ca cho thằng Tín là được phải không bác? Ờ, đúng rồi. Vậy là mày đồng ý rồi nha. Nhớ thay ca vào lúc 3 giờ sáng, bác về đây. Thuận chào ông Kha xong quay vào trong nhà, trong lòng hoang mang dối bời. Thuận nghiệm cấm bất kỳ ai mỏ răng nghĩa địa, còn lập chút canh phòng, phải mà Thuận lại lợi dụng chuyện này để làm trái lời của các cụ. Thế nhưng giờ tất cả tiền bạc đều đã đưa cho thầy xã. Chưa kể đến theo như lời của thầy xã, Thuận chỉ còn sống được đến hết ngày mai. Thuận lúc này liền đầm bầm. Thôi kể, đến đâu thì tính đến đó, sâu chết có số. Tranh thủ đi ngủ ba giờ sáng còn dậy, trực xong chắc đi làm luôn. Mà nghi cũng buồn cười thật. Nếu mà thầy xã không cứu được mình thì mình sẽ chết, chết rồi thì đi làm làm gì chứ? Thuận đóng cửa nhà lên giường đắp chăn nằm ngủ ngay. Không quên vận đồng hồ báo thức vào lúc 2 giờ sáng. Và ngủ dậy cách đây một lúc, ấy vậy mà nằm chưa được bao lâu, Thuận đã tiếp tục ngáy gò gò. Hai hôm trước Thuận còn lo lắng sợ sệt chẳng hiểu sao sang đến hôm nay, Thuận chẳng còn cảm giác đó nữa. Tuy chưa cảm nhận được rõ ràng, nhưng mà bên trong Thuận dường như có điều gì đó đang thay đổi. Về phần quần hào đập xe đạm từ nhà Thuận trở về, trên đường đi hào gặp ông Kha, sau khi ông khang ngỏ ý muốn hào đi trực đêm ở ngoài đầu thôn, hào chối đầy đầy, luôn miệng kêu ốm rồi đạp xe đi mất. có vẻ như hào đã tính toán sai, bà con thôn phường bãi sau những cây chết dị thường xảy ra ngoài ngấp địa, khiến cho ai cũng kinh sợ. bởi vậy mà vừa chập tối là không ai ra ngoài đường, đèn đóm trong nhà cũng tắt hết đi ngủ sớm. thế cho nên là cả đoạn đường thôn tối om như mực vừa xoay đèn pin vừa công mông đạp xe nhanh hết mức có thể. có lúc đèn pin xoay thích cảnh củi khô nằm giữa đường mà hào cũng tá hỏa giật mình. chỉ sợ đang đạp xe có thứ gì đó nhảy bổ ra hoặc bất thình lình xuất hiện ở trước mặt. hào bắt đầu thở dốc. cũng phải thôi. từ nãy đến giờ đạp kịch lực mồ hôi một kê nhễ nhại. cũng đã được nửa đường chỉ có điều hào không hiểu tại sao càng lúc xe lại càng nặng. cứ như đang chờ thêm một ai hay là thổ thêm đồ gì ở đằng sau vậy? Đột nhiên hào dùng mình toàn thân lạnh buốt, cái ốc nổi dần dần kinh nghĩ tới thứ gì đó hoặc ai ngồi ở đằng sau. Chân tay run lẩy bẩy, họ còn chưa dám quay đầu lại nhìn về phía sau xe, thì có một giọng nói cầm điệu cười khúc khích kẽ vàng lên. Nặng lắm phải không? ngay sau đều cười man dợ, công giọng nói có phần quyến dị đó, là hai bàn tay cái vòng qua ôm lấy bụng của hào, những ngón tay trắng bệch, nước da nhợt nhạt còn ướt sũng nước từ từ tan vào nhau, siết chặt lấy bụng cuồng hào, khiến cho hào sợ đến đứng tim, cả người cuồng hào cùng chiếc xe đạp đổ xuống mặt đường, hào sợ đến độ không thể chạy hoặc hét lên được nữa, ôm đầu áp sát mạnh vật vậy cỏ ven đường hào không ngừng run rẩy miệng ú ớ mãi mới nói được một câu mà mà ai đó cứu tôi với không dám nhìn nhưng hào có thể cảm nhận được những giọt nước đang rơi tầm tầm xuống cơ thể của mình trong không gian tĩnh lặng giọng nói đó thêm một lần nữa vang lên hào ơi em làm anh sợ nhìn lên nè em đây mà <cười> chân tay buồn rùn cứng đơ như tượng đá, như bị sai kiến bởi một giọng gọi ma mị kia. Hào quay đầu ngẩng lên, mắt mở to miệng hang hốc, hào liền thốt lớn, không, không, không thể nào! Hào nấc lên thành tiếng, nhưng ngay sau đó hào hoảng loạn khi thích người đứng trước mặt mình đang dần dần bị dữ ra, da thịt chảy xuống như đầm bùn nhão, khuôn mặt biến dạng, lớp da trên mặt chảy xệ hai chồng mắt từ hốc mắt rơi xuống để mặt đường trong giây lát toàn bộ cơ thể của người này chỉ còn lại là một bộ xương khô cánh tay xương sầu ấy buôn tới chỗ của hào em đây em về với anh rồi đây sầu tiếng nấc lớn mắt của hào trợ ngực toàn lòng trắng hào đổ gục xuống mặt đường và nằm bất động trời vẫn nồ sớm khan nhưng mà chưa mưa Trên con đường đất của thôn Phượng Bãi, chiếc xe đầm đổ trọng chư của một thanh niên nằm bên bệ cỏ, trong bóng tối bịt bụng. Chẳng hiểu ếch ở đâu mà lại kêu lên dâm gian đính kỳ lạ. Cả thôn Phượng Bãi ngập tràn tiếng ếch kêu, cây như đang vào mùa ếch gọi bầy sinh sản, mặc dù thời điểm này đang là cuối tháng 8. Ở nhà bà Hậu lúc 7 giờ 30 phút tối. Bà Kha, bà Kha ơi, thằng Hậu, thằng Hậu nó có tỉnh lại không ạ? Bà Hậu miếu máu kéo tay của ông Kha hỏi câu này ta là lần thứ ba. Ông Kha liền đáp. Làm sao mà tôi biết được? Phải chờ y sĩ. sau cái thằng Chuẩn nó đi lâu thế nhỉ? Ông Kha vừa nói xong thì Chuẩn đạp xe hợp tốc phi vào trong sân. Thế nhưng mà Chuẩn về chỉ có một mình. Ông Kha cùng bà Hậu chạy vội ra. Cô suốt đâu? Ông Khà hỏi Chuẩn nắc đầu đáp Mụ xuất không có chịu đi đó bác Cho nói Khàn cả cổ là thằng hào nó trúng gió Nằm ngất bên đường mỗi bảo là mụ đang ốm không có đi được Còn nói là trở lên xã mà lấy thuốc Mà nhìn mụ có ốm đau gì đâu Béo như là quân tịnh đó Chắc là mũi sợ không dám đi ra khỏi nhà buổi tối Bà hầu thế vậy thì thất thần vậy, vậy con tôi phải làm sao đây? Ông Khà cứ bối bố rối. Trong thôn chỉ có mụ suốt là y sĩ, chứ mụ còn có thời gian làm việc trên bệnh viện huyện. Nhưng mà sau đó không biết làm sao, mụ về xã làm ở bệnh xã. Nghe đồn là mụ tuần thuốc ra ngoài bán đếch lời, bị phát hiện cho nên bệnh viện đuổi về xã. Làm y sĩ ở trên xã nhưng trong thôn có ai đau ốm, mua thuốc hay đặt tiêm mà gọi tiệm mụ sẽ đến tận nhà. Có điều giá đắt hơn so với đi khám ở bệnh xã hoặc là bệnh viện huyện. Thế nên nguy cấp hay là đêm hôm nhỡ nhẳng lắm, dân thôn mới dám gọi mụ. Được cái là mụ ham tiền, cho nên dù có lần nửa đêm hay tầm bữa sáng, mụ vẫn cấp cặp túi đi tìm dạo. Mụ gọi đó là tâm đức của một lưng y, thế nhưng lúc tính tiền thì mụ không quên kèm theo phụ phí ngoài giờ làm việc. bệnh xá xã thì cách thôn tận 4-5 cây, lắm lúc ốm đau hắt hơi sổ mũi, bà con cũng ngại đi cho nên chấp nhận mua thuốc hoặc là tiêm ở chỗ cầu mụ trong thôn có vài gia đình tạm gọi là ổn, thì nhà mụ suốt là khá giả nhất. hám tiền như mụ mà mới hơn 7 giờ tối đã cáo bệnh không ra khỏi nhà, thì đủ biết là mụ đang sợ. sau những sự việc kỳ dị xảy ra ở trong thôn vượng bãi. chuẩn lúc này nói với bà hậu, thôi được rồi bây giờ thế này. bác khảo với bà cậu kinh thằng hậu ra xe đạp, để nó ngồi sau rồi lấy dây thừng buộc nó vào người của cháu, cháu chở nó lên xã, để nằm ở nhà như vậy không ổn đâu. Các dì bác Kha chờ bác cậu đi theo sau nha. Bà Hậu vội gật đầu. Ờ, chuẩn ơi, mày giúp bác với. Đúng lúc mọi người định quay lại giường, thì cái huyên gọi mẹ. Mẹ ơi, hình như anh Hậu anh tỉnh rồi. Bà Hậu chạy sợp tới, thấy Hậu đang khét cựu mình, cười đồng cánh tay bà Hậu gọi. Hậu, Hậu ơi, tỉnh lại đi con đó Hậu ơi. Trong cơn hôn mê nửa chừng, Mắt nhắm nghiền, thế nhưng Hảo vẫn nghe tiếng tí ai đó gọi tên của mình. Hảo ơi! ơi! Là giọng nói ma mị cùng điệu cười quỷ dị đó. Hảo khua tay khua chân ra sức dễ dụa, miệng của Hảo ghét lớn. không, không, Từ nay gần! Mà! Mà! Cứu! Cứu tôi! Vẫn không mở mắt, nhìn sắc mặt của Hảo đang hoảng loạn, bà Hảo bố dối lao vào giữ con. Nhưng biển Hảo văng tay vào người cho nên ngã cả ra đất. Bác Kha, con tôi thằng hào nó sao thế này hả bác? Trần tiến tới giường là một thanh niên khỏe mạnh. Trần túng chặt linh hai tay của hào, đoàn gọi ông Kha. Tắt vào mặt nó cho nó tỉnh đi bác ơi. Ông Kha nuốt nước bọt sắn tay áo. Vùng tay tắt vào mặt của hào, Thế hào vẫn chưa tỉnh ông Kha định tắt tiếp. Thì cái huyên từ đâu cầm cả các nước to tổ bố, Đổ lên mặt của anh trai. Nước chảy vào mũi vào miệng kín cho Hào hoa đinh sặc sủa Hào mở mắt miệng hết toán lên để kinh hãi. Mà! Mà! Bật dày giật người ngồi thu lưu vào góc tường. Ánh mắt vô hồn mẩn mũi lấm lét. Hai tay ôm vòng qua gối run cầm cập. Bà Hậu định với tay lấy Hào. Thế nhưng ông Kha lại bảo. Từ từ đã. Thằng Hào nó đang hoàng. Nó đang sợ hãi. Để cho nó định thần lại. Đoạn ông Kha liền khẽ gọi. Hào à! Bà Kha đây, mày có nhận ra bác không hả? Bà Hậu cũng gọi. Hào à, mẹ đây con, mẹ đây, nhìn mẹ đi này. Đúng như lời của ông Kha, sau ít phút trấn tích lại, Hà bắt đầu nhìn chung quanh, nhìn mẹ nhìn ông Kha nhìn cả chuẩn. Hào liền mấp mấy môi. Con, con đang ở nhà phải không? Bà Hậu bấy giờ mới dám thở mạnh bà Hậu liền đáp. À, con đang ở nhà mình, đừng sợ, con mẹ với mọi người đây không sao cả. Ông okay, ca lúc này hỏi Thì đi đứng kiểu gì mà lại nằm ngất ở bên vệ đường thế hả? May còn có bác đi qua nhìn thấy Chứ nếu không nằm ở đó đến sáng mai trên lúc nào chả biết đâu Nghe đến từ chết Đột nhiên hào dùng bình sợn cái ốc hào vẫn nhớ như in những gì xảy ra trên đường về nhà Hào muốn kể nhưng mà nghĩ làm sao hào lại chỉ đáp Cháu ơi cháu cũng không nhớ nữa Chuẩn thở dài rồi chép miệng Chắc là đang đi bị chúng gió độc rồi Lúc đưa về nhà mắt trợn ngược nên toàn đỏm trắng Người thịt lạnh toát Cứ tưởng là chết rồi cơ Đăng tính bảo gọi mày đêm đi trực Mà này thì trực cái mẹ gì nữa thương nghỉ ngơi đi Bác hậu vào cho nó cốc nước ấm Thì mày lát gần uống cho nó lại người Tình dậy là may rồi Thế thôi cháu ra đầu thôn với thằng Lân đây Chả biết thằng Tín nó có nhớ đặt đồng hồ mặt thích ca không nữa Mà với trả quỷ Cứ toàn thần hột nát thần tính Thanh niên cái thôn này chuẩn bị mặc váy với nhau hết cả lượt Chán mơ đời chào đi nha hai bác. nói xong chuẩn đi bộ ra đầu thôn ông kha cũng bảo, cháu nó tỉnh rồi thì tôi cũng về đây, giữ gìn sức khỏe nha hào. bác thi độ này là mày yêu lắm đấy. bà hậu cảm ơn ông kha, ông kha đi đến cửa tiếng hào gọi mới theo, bác kha ơi. ông kha quay lại, sao thế? hào liền đáp ứng, dạ không à. cháu cảm ơn bác, mà bác ơi, bác đi về cẩn thận nha. Tối rồi không may gặp... Ông Kha liền cười rồi bảo <cười> Sự bố nhà anh còn tưởng cái chuyện gì Mày lo bác gặp ma hả Yên tâm Sau mấy cái chuyện vừa rồi á biết phải đi nhiều Cho nên bác cẩn thận lắm Lúc nào cũng đem theo tỏi thủ thêm cái chai nhỏ Vừa nói ông Kha vừa móc túi lấy ra cái chai Như trái nước hoa cũng to chừng ngón cái Nhưng nước bên trong chai có màu vàng Ông Kha lại tiếp Tỏi này, nước đái này Bà Hồng báo bắt đem theo đi cô Hậu ạ. Chẳng biết nghe đâu mà luôn miệng bảo là nếu thấy gì không ổn, phải đổ nước tiểu lên người. Bà Hậu lại nói. Bác ấy nói đúng đấy bác cả. Em cũng nghe nói là nước tiểu trừ ma. Thôn ta đang nhiều chuyện dị thường, bác là trưởng thôn. Để lại đêm hôm là phải cẩn thận. Thôi sắp tám giờ rồi, bác về đi kẹo muộn. Ông Kha ra về bằng Hậu bảo cái huyên đi vào trong buồng kép màn ngủ. Nhìn thần sắc con trai, bà hậu biết hào đang che giấu chuyện gì đó để cái huyên vào bên trong bà hậu mới hỏi hào con hai mẹ con mày phải nói cho mẹ nghe khi nãy mày luôn mồm gào thiết là cô ma rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì hả tại sao mày lại ngất ở ngoài đường nhìn mẹ hào run run đôi bàn tay khép đàn những ngón tay vào nhau hào liền nói mẹ mẹ mẹ có nhớ cái châm không bà hậu nhíu mày suy nghĩ ít giây đoạn gật đầu Nhớ Cây châm con lão hợi người thôn mình Quên làm sao được Sức nó với mày chẳng Nhưng mà nó cũng chết được hai năm rồi còn gì Sao tự nhiên lại nhắc Hào ngồi sát lại gần bà Hậu Bà Hậu có thể cảm nhận được Con trai của mình đang run dày Hào thị thảo Bà nãy con, con con vừa gặp châm xong mẹ à Mẹ ơi mẹ cứu con với Bà Hậu nghe hào nói Mà dựng cả tóc gáy Nhìn hào đều đầu tiên bà làm Là trấn an cậu con trai Bởi chỉ cần nhìn vào ánh mắt của Hảo, bà Hậu biết con của mình không hề nói dối. Đôi mắt biểu lộ sự sợ hãi, nhưng cũng có phần thương cảm và tiếc nối. Bởi vì trước khi Trâm qua đời tiền Hảo và Trâm có khoảng thời gian hai năm yêu nhau, còn xác định là sẽ cưới. Nếu Trâm không chết, chắc có lẽ tầm này bà Hậu đã có cháu để bế bẩm Thế nhưng cô gái tiên châm đã mãi mãi ra đi ở độ tuổi 21, vì bị chính bố đẻ bạo hành đến mức nhảy giếng tự tử. Đợi trong giây lát cho hào bớt run, bà Hậu lúc này hỏi. Con nhìn thấy nó ở đâu, nhưng mà sao nó nó lại tìm con? Trong cái chuyện đó con đâu có lỗi gì. Nếu nó muốn tìm thì phải tìm lão hợi mới đúng chứ? Hào liền đáp. Lúc từ nhà thằng Thuận về, đang đạp xe trên đường thì con thấy xe rất nặng. Rồi con ra chân đạp hết sức. Bỗng dưng người con lạnh toát. Con có cảm giác như ai đó đang ngồi phía sau yên xe. Còn chưa kịp qua lại thì từ đằng sau lưng con có tiếng cười khẽ vang lên. Điều cười ma mị còn giọng nó thì rất quen. Cả xe với người con ngã ra đường. Giọng nói đó tiếp tục gọi tên con, bảo con nhìn. Khi mà con nhìn lên thì đúng là châm. trâm bằng một chiếc áo sơ mi màu trắng quần vải lanh, chân không đi dép toàn thân ướt súng. Nước từ người cô ấy cứ rơi xuống lưng của con. Ít giây sau còn thấy cơ thể của châm giữ ra như là buồn nhão. Chỉ còn lại xương trắng, cuối với cánh tay về phía của con. Sợ quá con nấc lên rồi con xỉu đi, con không biết gì nữa. Cho đến khi tỉnh dậy thì mình đang nằm ở trên giường. Bà hầu tái cả mặt đi. Mấy hôm nay trong thôn đã có ba người chết. Một người từng chết thì lại sống lại khỏe mạnh. Tối nào cũng có tiếng chim lợn kêu vang vọng. Hôm trước chim lợn kêu cứ tưởng là ông tới chuẩn bị đến bàn thờ. Ai rẻ người chết lại là một người ở đâu đâu. Không phải là người ở trong thôn. Nghe định nghĩ lại các cụ mà đã đúc kết ví von kiểu gì cũng đúng. Chim lợn kêu báo hiệu sắp có người chết. Bà hậu lúc này đáp. Thôi muộn rồi. con nằm ngủ đi con à Để sáng mai rồi tính. Có khi mẹ phải bảo nhà thằng Thuận dẫn đi gặp cái ông thầy nào. Mà nói cho lá bùa tôi qua giúp mày khỏe lại đấy. Hỏi nhà thầy làm cái lễ bùa xua đuổi tà ma. Ông khá khi nãy nói đúng. Mày hôm nay mẹ cứ nhìn thấy mày yếu ớt, thần sắc không được tốt. Dòng đất thôn này chắc là bị động rồi. Hào liền khẽ nói, không, không cần thằng Thuận dẫn đi đâu mẹ à, cần không biết ông thầy ấy. Ông ấy tên là Sạ, nhà ở bên thôn Phượng Nghĩa, chính con là người dẫn thằng Thuận sang đó để xem bói. Bà Hậu nghe xong sự nhớ ra chuyện gì bà Hậu hỏi, à mà này, mày bảo với mẹ là đang tìm hiểu đứa con gái nào ở bên thôn khác. Có phải là nhà con bé nó bên thôn Phượng Nghĩa không? Hạo liền gật đầu. Dạ vâng. Nhưng mà con mới gặp có một lần thôi. Bà Hậu nhú mày suy đoán. Có khi nào là do mày thích con bé đó? nên là hồn kích châm nó mới hiện về tìm mày không? Nói gì thì nói. Người chết trên được ba năm. Mà còn là tự tử chết thiêng lắm. Thôi. Mày biết ông thầy lật được rồi. Sáng mai mày dẫn mẹ qua bên đó sớm. Phải cúng vái làm bùa cho con hả? Chuyện ma quỷ là không có đùa được đâu. Hai hôm nay mẹ nóng hết cả ruột. Bố mày đi làm xa, nhà chỉ có ba mẹ con. Mẹ thì sao cũng được. Hai anh em mày thì phải cẩn thận. Đi ngủ đi con. Lấy con dao mà đặt ở dưới gối. Hai năm trôi qua rồi tưởng chừng như là yên ổn ai làm. Càng nghĩ lại càng căm cái lão ngợi, cái loại xúc vật đột lút người. con gái chết là cũng trốn biệt. Sao công an không gô cổ lão lại chứ? Vừa thở dài bà Hậu vừa ra đóng cửa, hào lấy con rau nhỏ ở bàn đặt dưới gối rồi đến rừng nằm chăn trở. Ngay lại lúc nhìn tiếng hồn ma quỷ châm, bây giờ hào không còn sợ nữa mà thích thương châm nhiều hơn. Bà Hậu nói không sai, hai năm trôi qua mới cách đây vài ngày, khi nhìn tiếng hương, hào mới lại nhớ đến cảm giác yêu thích một người con gái. Nói buồn nỗi đau ngày đó từng chừng nguy ngoai, thì tối nay châm xuất hiện với một bộ dạng thật đáng sợ nhưng cũng vô cùng đáng thương. Bộ quần áo đó chính là bộ quần áo châm mặc khi mà dân trong thôn vớt được xác của châm từ cái giếng ở trước vườn rau lên. Ngày hôm ấy hàng xóm nghe thấy tiếng ồn nào từ bên nhà ông Hợi, trong nhà vang lên những câu chửi bới và đánh đập. Lúc hàng xóm chạy sang đã thấy châm hét lên kinh hoàng và hét vừa chạy ra ngoài, quần áo sộc sạch Chẳng ai kiềm ngăn cản thì châm đã nhảy xuống giếng tự tử. Còn lão hợi thì cười trần cái quần của lão mặc còn chưa kéo lên hết Đi từ trong nhà đi xa Tay vẫn cầm chai rượu tu lấy tu đề Lão còn lớn tiếng gọi tên của người vợ quá cố Rồi chửi bới mà không hay biết Con gái của lão đã nhảy xuống giếng Chỉ đến khi hàng xóm người chạy ra giếng Người lấy nước tạt vào trong mặt của lão Lúc đó lão mới mơ màng tỉnh cơn say Khi lão hợi chạy về cái giếng nhìn xuống Thì châm đã chết mất rồi Lão nói là mình say, Lão nhầm tưởng con gái là vợ nên đánh đập làm bậy. Cô gái trẻ tròn 21 tuổi quá đau đớn, Không kịp suy nghĩ mà đã chết một cách oan uồng đầy thương tâm. Khi Hào đến nơi nhìn người yêu được bà con kéo lên từ dưới giếng, Mà Hào sững sợ chết đặng. Hào chạy tới ôm lấy sắc của Trâm mà khóc nức nở. Bà Hào nói Hào không có lỗi cũng hẳn là không đúng. Bởi ngày hôm đó lẽ ra Hào với Trâm có hẹn đi chơi với nhau nhưng vì đợi xe đạp của bà hậu đi chợ về, cho nên hậu chỉ hẹn gần một tiếng đồng hồ. thật là quá đau đớn. trong khoảng thời gian một tiếng ấy, lao hời uống rượu say không còn nhận thức được, đã khiến cho trầm chiếc thức tuổi. chiếc áo sơ mi màu trắng đó là món quà mà hậu dành dụng tiền từ việc đi xoay ếch cùng với thuận để mua tặng trâm. hôm đó hậu cũng mặc sơ mi trắng, trâm cũng vậy. Cả hai tính sẽ đèo nhau trên huyện Cùng nhau ăn trẻ, ăn ấp Sẽ nổi bật lắm nếu mặc áo đôi Vậy nhưng màu trắng của chiếc áo sơ mi Ngày hôm ấy đã trở thành một màu Tăng tóc ảm đạm đến vô cùng Năm 22 tuổi, chúng ta cưới nhau nhé Đó là câu nói mà Trâm đã hỏi hào Khi mà nhận chiếc áo sơ mi Từ người yêu tặng À, mẹ anh cũng bảo 22 tuổi Cưới mới hợp Lời hẹn ước ấy đã không thể xảy ra khi mà Trâm kết thúc cuộc đời ở cái tuổi hai mốt bởi sự bạo hành từ chính người bố đẻ của mình. Bà lại sau lưng quá nhiều răng dở ở độ tuổi thanh xuân, tươi đẹp, cùng với nỗi tiếc thương vô hạn của hào của bà con dân thôn Phượng Bãi. Về phần của Lão hời sau khi con gái chết, Lão đã bỏ trốn bản vô âm tính cho đến tận hôm nay. Chẳng ai biết là Lão ở đâu còn sống người đã chết, Hồi đó Hào đã tưởng cố ý định sẽ giết chết lão hợi để trả thù cho Trâm. Nằm vắt ta liên chán suy tư mà nước mắt của Hào chả lúc nào không biết. Hào lau nước mắt rửa miệng khẽ nói, Trâm à, cho anh xin lỗi. tại chùa trầm từ trầm sơn tiếng chim rừng văng vọng trong bóng tối báo hiệu màn đêm tăng dần buông xuống thắp ngọn đèn dầu cầm trên tay đại lão hòa thượng quảng tâm khé mở cửa căn buồng nhỏ sư phụ vì tiểu tăng đứng lên chắp tay cúi đầu kính cẩn đại lão hòa thượng quảng tâm khé làm dấu im lặng suy đoạn hỏi nhỏ hữu nhận vì thi chùa này tình trạng thế nào Hữu Nhẫn liền trả lời Dạ Sau khi còn cho người uống thuốc của sư phụ Thế sắc mặt đã tươi tắn hơn trước Mạch đập cũng ổn định hơn Chỉ cần nghỉ ngơi thêm chừng một canh giờ sẽ khỏe lại Đại lão hòa thượng quảng tâm khét đầu Đoàn hòa thượng ngồi xuống ghế bên cạnh giường, vén tay áo bắt mạch cho thầy lương À con nói đúng Tốt lắm Xem ra khả năng bắt mạch của con đã tiến bộ hơn trước rất nhiều Vị thí chủ đây tuổi đời đã ngoài sáu mươi một thân một mình leo lên từ trầm sơn, không biết là có chuyện gì đông là rất may mắn khi mà con trên đường kiếm củi đi ngang qua đã thấy hiếu nhẫn liền đáp vâng ạ thưa sư phụ sư phụ thứ lỗi vì hôm nay con không đem được củi về sáng sớm mai con xuống núi để gánh củi lên đại lão hòa thượng quàng tâm mỉm cười hiền hậu kêu người là chuyện lớn chuyện gánh cùi chỉ là chuyện nhỏ, hà cứ làm sao con phải bận tâm chuyện lỗi lầm. Ta rất vui khi thấy được tâm của con qua mỗi ngày lại càng sáng hơn. Con đã thay đổi rất nhiều kể từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, vậy mà đã hai năm trôi qua rồi. Dạ tất cả là nhờ vào sự chỉ dạy và lòng bao dung của sư phụ. Hươu nhân chắp tay cúi đầu đáp lại. Đại lão hòa thượng quan tâm nhìn thần thái vô quan tri quân mật của thầy lương. Khi chỉnh lại lọn tóc bằng vương trên khóe mắt của thầy, vì đại hòa thượng liền bảo: "Người này dung mạo hiền lương, phúc khí lớn, A Thành đã cứu giúp được rất nhiều người. Khi con đưa ông ấy về chùa, mặc dù ngất đi nhưng hai lòng bàn tay vẫn vô cùng ấm áp." Nhìn vào bàn tay ta đoán có thể người này cũng là một thầy thuốc. Ngoài ra bao quanh cơ thể của vị thí chủ này còn có thiên quang bảo hộ. Không phần là người thường, chỉ có điều thật đáng tiếc. Khi nhân định hỏi, thưa sư phụ, sao người lại thở dài vậy ạ? Đại lão hòa thượng quẳng tâm chứng đại ít giây, ánh mắt của vị đại hòa thượng thoáng buồn. Khẽ kéo chăn đắp lên cho thể lương, đại lão hòa thượng liền đáp. Không sao cả, âu đó cũng là ý trời. Ta chỉ tiếc cho ấy một chút. Phải chi ta có thể... Đại Lão Hòa Thượng Quảng Tâm đang nói, thì Thầy thể Lương khách cử động cánh tay. Mắt từ từ mở ra, thể Lương hỏi, tôi đang ở đâu đây? Thì chủ đã tỉnh lại rồi. Đại Lão Hòa Thượng Quảng Tâm nhìn thể Lương khẽ nói, Bà Thầy... thể Lương tính gần người ngồi dậy, Thế nhưng Đại Hòa Thượng Quảng Tâm nhẹ nhàng, Đặt tay lên ngực của Thầy Lương. Đoạn mỉm cười, đừng có vội, thi chủ hãy cứ nằm im nghỉ ngơi, không cần câu nệ, để ta thăm lại mạch cho thi chủ. Trước khi bắt mạch, đại lão hòa thượng nói với hữu nhẫn, hữu nhẫn à, con đi hâm lại nồi cháo rồi đem một bát tới đây cho vị thi chủ này dùng, nhớ lấy thêm nước uống. Hữu nhẫn vâng giả cúi đầu kính cần rồi rời khỏi căn buồn nhỏ. Thăm ảnh cho thấy lưng xong, đại lão hòa thượng khẽ hỏi. Thế chủ thế trong người thế nào? Thế lương liền trả lời. Cảm tạm bạch thầy đã cứu giúp. Tôi đã khỏe hơn nhiều. ơn này lương tôi biết phải đền đáp thế nào đây? Đại lão hòa thượng là một nụ cười nhân hậu. Thế chủ đã cứu được nhiều người trước đây. Đó là một sự đền đáp rất lớn. Chùa trầm rất vinh hạnh khi được thí chủ ghé qua. Chỉ bằng một câu nói, Đại Lão Hòa Thượng quẳng tâm đã khiến cho Thầy Lương vô cùng tâm phục và kính trọng. Ngồi dậy Thầy Lương chắp hai tay cúi đầu trước vị Đại Hòa Thượng để tôn nghiêm. Bạch Thầy! Thầy thật là cao minh! Thế ra đây là chùa chầm. Xin cho tôi được biết quý tính đại danh của người. Đại Lão Hòa Thượng vút chòm râu bạc, ánh mắt ngời ngời như là sao sáng trên bầu trời đêm. Mỉm cười Đại Hòa Thượng liền đáp. Ta là trụ trì của chùa Trầm, ngôi chùa ngoại trên từ Trầm Sơn, pháp danh là Quảng Tâm. Năm nay cũng đã 99 tuổi. thế chủ không cần đàn lễ, gặp gỡ nhau là cư duyên. Ta còn điều thắc mắc, tại sao thế chủ lên nước một mình để rồi gặp nạn? Lúc thăm bệnh thuật thế chủ, ta không thấy có biểu hiện gì của bệnh thật. Phải chăng là do đang đi thì bị kiệt sức? Thầy Lương liền đáp. Bài thầy, trên đường đi ngang qua xã Phụng Châu, lưng tôi tình cờ nghe được bà con ở đó nhắc đến một ngôi chùa, con niên đại đã ba trăm năm trên tử trầm sơn. Thật lòng muốn đến chùa vãn cảnh công đức. Không may trên đường lên núi bị cơn đau đầu hạnh hạ, đau đến ngắt đi. May mà con nhà chùa cứu giúp. Vừa lúc đó hữu nhân hai tay bề bắt cháu nóng hồi, khách đặt xuống trước bàn nhỏ được làm từ gốc cây bên trong buồng. Hậu nhân liền xúi xoa Chà, nóng quá, sư phụ à, con đem cháu tới rồi, nhưng mà hãy còn nóng phải để một lát mới nguội. Nhìn thấy Lương hữu nhẫn tươi cười cúi đầu chào, Thầy Lương cũng cúi đầu đáp lễ đoạn nói. Cảm ơn vị tiểu tăng đây đã cứu mạng tôi. tôi tên tôi là Lương, là người làm nghề bốc mộ, không biết pháp danh của vị tiểu tăng đây là gì. Hữu nhẫn ngẩn ngùng rồi gãi đầu đáp, à, thi chủ quá lời rồi, cứu mạng gì chứ hả? Chỉ là tôi đi kiếm củi trên đường viện ngang qua, như thế vậy sao có thể không cứu? Chỉ là một chuyện nhỏ, vào ai cũng sẽ làm như vậy. Thì chủ đừng có bận tâm, tôi tên là Phụng, sư phụ đã cho tôi pháp danh là Hữu Nhẫn, năm nay tôi vừa chọn hai mươi, đã ở chùa Trầm được hai năm. Đại hòa thượng Quảng tâm nhìn hữu nhẫn đang lấy tay quạt quạt cho bắt cháo ngội bớt mà khẽ cười. Về chủ trì của chùa trầm nói. Hữu nhẫn lên chùa năm mười tám tuổi, cũng là một cơ duyên với chùa trầm, chấp nhận là lại chùa tu tâm dưỡng tính. Mới đó mà cũng đã hai năm rồi. Nào hữu nhẫn, trong ngội rồi đó, đưa cho lương thi chủ dùng đi. Hữu nhẫn vâng giả rồi chậm rãi bê bắt cháu tới chỗ của thầy lương. Thầy lương hài tầy đỡ lấy bát cháu, mùi hương từ bát cháu tỏa ra nên làn khói phẳng phất, chỉ vừa người thầy lương đã nói. Là cháu ngưu bán, còn có cả nấm đông cu. Không chỉ là cháu đây còn là một bài thuốc hay. Thật là thơm quá. Cảm ơn bạch thầy, cảm ơn hữu nhẫn. Đại lão hòa thượng quảng tâm mỉm cười. Quả nhiên là ta đoán không sai, vì thí chủ đây thực sự am hiểu về thảo mộc thảo dược chỉ cần người quan hương, chỉ cần đếm vị đã biết trong bát cháo có những gì. Mặc dù ta sắt đều rất nhỏ, ta có phần hoài nghi khi thí chủ chỉ nói mình đi làm việc bốc mộ. Với những gì ta cảm nhận được, thì lương thí chủ nhất định là một bậc danh y đại tài. Thầy lương khác thường là ít dây. Đại lão hòa thượng quảng tâm cũng hiểu cho thầy lương khi thầy có đều khó bộc bạch. Vì đại hòa thượng đứng dậy nhẹ nhàng tiếp. Lương thi chủ ăn cháo xong, hãy an tâm nghỉ ngơi. Hữu nhẫn à, tới nay con sang buồn của ta mà ngủ, ta sẽ ở hậu đường tụng kinh. Dạ vâng, thưa sư phụ. Hữu nhẫn cúi đầu đáp. Đại lão hòa thượng quảng tâm đem theo ngọn đèn dầu rời khỏi căn bụng nhỏ. Thế thể lương ngồi suy tư hữu nhẫn đến hỏi. Kể thi chủ, thi chủ ăn cháo đi chứ, cũng ngồi bớt rồi mà, hay là cháu không được ngon? Thầy lương mềm cười rồi đáp, cảm ơn Hiệu Nhẫn đã cứu tôi, nấu cháo cho tôi, giờ tôi còn chiếm luôn cả giường của cậu nữa. Hiệu Nhẫn tươi cười đáp, có gì đâu à, tôi còn trẻ ngủ đâu chẳng được. Khi tôi cõng thí chủ lên chùa, sư phụ là người thăm bệnh sắc thuốc cho thí chủ uống, cháo cũng là do sư phụ nấu. Bạn ấy thì sư phụ còn nói thí chủ có thiên quang hộ thể, rồi gì mà tiếc cho thí chủ. Tôi đang nghe mà thí chủ tỉnh lại, nên là sư phụ không có nói nữa. Thôi, thí chủ ăn đi cho lại sức. Ăn xong để bắt đó tôi quay lại dọn. Bây giờ tôi đi làm nốt một vài việc. nói xong thì hữu nhẫn rời đi. Trước khi đi còn cẩn thận rót sẵn cho thầy lưng một cốc nước để trên bàn. Nhìn quang cảnh trong cân bụng nhỏ. Tuy nhỏ nhưng mọi thứ vô cùng ngăn nắp và sạch sẽ. Chùa trầm quá nhiên là một ngôi chùa cổ có niên đại mấy trăm năm. Khai hít một hơi thật sâu, không khí trong lành thoáng đẳng, thể Lương cảm nhận được sự cổ kính và thanh tịnh ở nơi đây. Súc một thị tráo nhắm mắt cảm nhận hương vị, thể Lương cái cật đầu tự nhủ. Quả nhiên vì Đại Lão Hòa Thượng này thực sự hiểu hết tâm tư trong lòng của ta. Một bậc chân tù đáng kính, đáng ngưỡng mộ. Thật là không phục, lần này Lương ta đã được gieo duyên rồi. thể Lương ăn hết bát cháo uống hết cốc nước. Lúc sau hữu nhẫn quay trở lại, thấy bắt cháu được ăn hết hữu nhẫn vui lắm, vì tiểu tăng với khuôn mặt luôn tươi cười nói. Vẫn còn cháu, để tôi lấy thêm cho thí chủ ăn nhé. Thầy lương liền đáp, cảm ơn hữu nhẫn, tôi đã ăn đủ rồi. Từ đây cho tôi hỏi hậu đường của chùa nằm ở đâu. Hữu nhẫn chỉ tay về bên ngoài cử buồng đoạn trả lời. Ở hướng đằng kia, ra khỏi buồng này sẽ phải sẽ đến chính điện. Từ chính điện đi tiếp về đằng sau đến hậu đường. Nhưng mà tối nay sư phụ tụng kinh ở hậu đường, thì chủ không nên làm phiền. Thì chủ cũng mới tỉnh lại cứ nghỉ ngơi, có gì sáng mai hãy nói. Thầy Lương mỉm cười rồi gật đầu. Tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu. Hiếu nhẫn đem bắt ra ngoài, khẽ khép cửa buồn lại. Trước khi đi hữu nhẫn chào thầy Lương, thì chủ nghỉ ngơi thế lương cảm nhận được có gì đó bên trong tay này đặt cạnh gối đầu giường đang ánh lên phát sáng mở tay này ra thế đang phát ra ánh sáng màu vàng kim đó chính là một hạt đậu tầm đặt hạt đậu tầm trong lòng bàn tay thế lương liền nói Đất lành đậu tỏa ánh hoàng kim ta hiểu rồi